các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lợn tự dưng lăn ra chết. Lúc đó ông nghĩ chuyện lợn gà lăn ra chết cũng là bình thường, chẳng qua là bị dịch hay nhiều khi ăn no quá nó lăn ra chết. Ông thong đến nhà ông rạng thì đã có hai con lợn của út chết thẳng cẳng rồi, xùi cả bọt mép. Lúc đấy là 5 giờ chiều. Trong chuồng lợn nhà út có gần chục con lợn mới nuôi được hơn tháng, mỗi con nặng cỡ 20 30 cân. Ông thông chỉ đạo mọi người vào việc, người mài dao, người nấu nước để chọc tiết làm lông. Con lợn vừa chết làm thịt ngay thì còn tươi, chứ để vài tiếng sau máu đông, thịt lẫn máu thâm sì, bán chẳng ai mua nữa. Nhưng điều khủng khiếp nhất là cạo lông chưa xong một con thì cả mấy con còn lại trong chuồng đều tự dưng kêu é éc rồi lăn đùng ra co giật, xùi bọt mép chết thẳng cẳng. Dù rất hãi hùng nhìn đàn lợn chết Nhưng khi đó việc chết người chưa xảy ra nên không ai nghĩ ngợi gì, chỉ nghĩ là bọn lợn này bị bệnh đột tử gì đó, có thể do loại virus nào đó tấn công lên não làm nó chết nhanh. Đến khoảng 6 giờ chiều, khi công việc mổ bụng moi lòng đàn lợn chết đột tử còn đang ngổn ngang, thì đàn cả mấy chục con nhốt trong chuồng bỗng kêu quàng quác loạn xị ngầu. Ông Thông và mọi người vứt dao thớt chạy đến xem sao anh cũng nghĩ chắc có con chuột cống hoặc có con rắn tấn công đàn gà mới kêu la kinh hãi như vậy nhưng trong chuồng không có con vật gì cả chỉ có đàn gà vừa chạy vừa bay đâm đầu vào tường vào lưới chúng náo loạn tìm cách thoát thân khỏi chuồng như có ai đuổi bắt xong không tìm được lối thoát ngay trước mắt mọi người đàn gà mấy chục con quăng quắc một lúc rồi cắm đầu cào chân bành bạch Cái chết của đàn gà bắt đầu khiến mọi người hoảng. Mấy ông hàng xóm xông động lợn bỏ chạy khỏi nhà ông rạc. Mấy đứa cháu nhỏ cũng được di tản đi nơi khác kẻo lây bệnh từ đàn gà đàn lợn. Đang lúc bàn cãi không biết xử trí đàn gà và đàn lợn chết bất đắc kỳ tử thế nào thì sáu con vịt đẻ đi kiếm ăn ở ngoài đồng bơi qua ao rồi đùng đình đi vào vườn tìm chỗ ngủ. Đàn vịt vừa lạch bạch đi vào vườn thì kêu lên quạc quạc, cả 6 con vịt đẻ kêu la chỉ mấy chục giây rồi lăn ra đất giấy đành tạch như bị cắt tiết. Chúng giấy một lúc thì chết hẳn. Vậy là chỉ trong vòng hơn tiếng đồng hồ, toàn bộ lợn gà vịt nhà anh Út lăn ra chết hết. Sau khi bàn tính ông Thông mới bảo, vứt mấy con vịt đi không làm được đâu. Cố gắng làm thịt hết đàn lợn, còn gà làm được bao nhiêu thì làm, con làm thịt hết thì cũng không bán được đâu. Nghe lời ông Thông, Anh út bịt mồm bịt mũi nhặt 6 con vịt vừa chết ném xuống ao. Thế nhưng điều kỳ lạ là một lát sau, mọi người thấy một con vịt lạch bạch từ ao đi vào vườn. Thấy sự lạ, mọi người chạy ra ao tìm kiếm, tuy nhiên 5 con vịt vẫn chết nối lênh bảng, chỉ có một con sống dậy. Kiểm tra đàn gà thì con nào cũng cứng đờ, không có khả năng sống lại nữa. Sau khi sống lại, con vịt không cần sự chăm sóc của mọi người. Nó tự xo động kiếm ăn rồi tự làm ổ trú ngủ chứ không ở trong chuồng. Nó cần mẫn đi tha lá chuối khô làm cái ổ to tướng ở bụi chuối sát bờ ao. Điều kỳ lạ nữa là nó đẻ nhiều trứng khủng khiếp, đẻ cả thúng trứng. Con vịt này làm ổ đẻ trứng và cứ sống như vậy. Nó chứng kiến lần lượt từng cái chết của đại gia đình ông Rạp rồi vĩnh biến mất một cách bí ẩn. Việc con vịt sống lại rồi tự làm ổ đẻ trứng quá nhiều khiến mọi người trong gia đình ông rạng sợ hãi, không ai dám lấy trứng về ăn. Sau một ngày chết chóc như ngả ra của lợn, gà, vịt của nhà anh Trần Văn Út thì sau đó, lợn, gà, vịt nhà ông Rạng cũng đều lăn ra chết cả. Đại gia đình này không nuôi được con gì nữa, lợn nuôi 10 con chết cả 10, nuôi 2 con chết cả 2, nuôi 11 con cũng chết luôn. Điều lạ hơn nữa là bọn lợn cứ nuôi được chừng 1 tháng nặng cỡ 20 30 cân thì mới đột nhiên lăn ra chết. Gà vịt thì cứ đến khi chuẩn bị làm thịt được thì mới chết. Sau khi đại gia đình gặp tang gia nhiều quá thì chẳng ai còn tâm trí đâu nuôi con gì nữa. Chỉ có mỗi con vịt vẫn đẻ trứng đều đều nhưng không ai dám lấy trứng để ăn. Anh Viết là con trai cả trong gia đình ông rạng, sinh ra đã là chàng trai khỏe mạnh, vâm vắp. Đến tuổi trưởng thành thì lấy thôn nữ ở xã bên làm vợ. Vợ chồng được ông bà rạng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net